Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ gì? Nào người thăm bé chỉ có dáng vẻ người ngốc Không có bất kỳ phản ứng nào đơn thuần Nhìn ngó xung quanh, không có ý định can dựa vào Thầm tế thừa Anh liền học theo giản nhân nhân Đánh cô một cái dàn nhân nhân vốn là một diễn viên Cho dù trước mắt, không có kỹ sản đặc biệt nào Cũng vẫn đủ để đối phó với mặt mặt Cô lập tức ngã về một phía Ôm lấy cánh tay Tiếng kêu đau đớn vang lên mà mà ngây người nhìn mẹ Rồi lại nhìn bố Cuối cùng thằng bé giơ bàn tay lên Nắm lại thành nắm đấm nhỏ Đấm vào trước ngực thầm tế thừa Giàn nhân nhân nhìn một cái này Lên cười lớn không biết có bao nhiêu đắc ý Thầm tế thừa vào mong mạc Ba chấm Lúc tế tuyên về đến nhà Đã là 10 giờ rồi Ngô Nguyệt Hy vốn muốn giữ cô lại qua đêm Nhưng cô đã từ chối Từ nhỏ tên lớn cô đều giỏi hơn Ngô Nguyệt Hy về mọi mặt Nhưng hiện giờ Ngô Nguyệt Hy đã có căn hộ riêng ở đấy đâu rồi Như Ngô Nguyệt Thị nói, Tống Thần chưa kết hôn, cô ấy cũng không phải là người thứ ba, cũng không làm việc gì có lỗi với ai. Hơn nữa, Tống Thần là một người rất hào phóng. Nửa đời còn lại của cô ấy, coi như không phải lo nghĩ gì nữa. Tuổi còn trẻ như vậy, mà đã có một căn hộ ba phòng ở đế đô. Còn cô, chỉ sợ phấn đấu cả cuộc đời, hay nhìn ăn uống cả đời, cũng chưa chắc đã mua nổi một căn hộ như vậy. Cô rút cuộc đang mơ tính gì đây? Có một thời gian, Tê Tuyên rất hận tôi khiêm, Nếu không phải vì anh ta Thì cô đâu phải sống trong căn hộ đi thuê Như cái tổ chim thế này Nếu anh trung thực với cô một chút Đối xử với cô tốt một chút Thì cô còn có thể thuyết phục bản thân Tiếp tục coi như chưa từng nhìn thấy gì hết Nhưng anh ta đã cho cô thứ gì Dù chỉ là cái bánh bao hay là tình yêu Anh cũng đều không cho cô Tê Tuyên đi vào phòng khách Trên chén trà vẫn còn chiếc đũa Như lúc cô vừa rời đi Còn có hộp mì, ăn liền Anh vẫn chưa kịp vớt Trong căn phòng thơm thoảng mùi kỳ lạ Cô bèn bước vào trong quăng hết mấy thứ vương vãi Trên sofa rồi nhanh chóng đi xuống phòng bếp Tôi khiêm đăng hình điện thoại của anh ta Cô vẫn nhớ chiếc điện thoại này Cô phải tiết kiệm tiền nửa năm trời mới mua được Lúc đó anh ta rất vui Nhưng cũng chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản với cô Anh ở nhà sao không rửa bát Còn để tôi về rửa cho nữa hay sao Dưới gương mặt lệ lùng kia Ẩn chứa lừa giận cuộn trào Tô Khiêm chẳng buồn nhìn cô, chỉ nói Đừng làm phiền anh, anh đang bận việc Câu nói này thật sự là tồi, Cũng như ép đến giới hạn cuối cùng của cô rồi Đề tuyên đi qua đó Cướp lấy điện thoại của anh Hùng giữ đập mạnh xuống đất Cô vắt điên gì thế Tô Khiêm đứng lên đẩy cô ra Nhưng dùng sức quá mạnh Nên khiến cô ngã nhào xuống đất Xem chút đập gáy vào chiếc tù đầu giường Đề tuyên tức giận đến mức ruột rẩy Tất cả sự rượu sáng bên trong Vài lạnh nhạt của anh ta Được biến thành một trò cười Cô không hiểu sao Mình kém may mắn đến vậy Rõ ràng thành tích của cô từ nhỏ đến lớn đều rất tốt Lại ngoan ngoãn hiểu chuyện Tại sao lại phải chịu khổ sở đến như này chứ Anh qua lại với người phụ nữ khác Người ta còn có chồng có con rồi So với tôi Anh càng giống như người mắc bệnh thần kinh hơn Tê tuyên lạnh lùng nhìn anh ta Anh có tin không Chỉ cần tôi nói cho chồng cô ta biết Thì ngay ngày hôm sau Không đúng, chưa cần đến ngày hôm sau Anh sẽ mất khỏi đi đâu mà không để lại chút dấu vết nào không Tê khi chán ghét nhìn cô nói Sao cô có thể độc ác như vậy Tôi độc ác ư Là các người quá vô liêm sỉ Người thì có chồng rồi Người thì có bạn gái rồi Các người đúng là một đôi cầu nam nữ Tô khiêm không nhịn được nữa Lên đứng dậy giơ tay lên Nhưng rồi cố phải thô lại Anh lúc này cũng rất tức giận nói Chuyện này không liên quan đến cô ấy Cô tốt nhất đừng có nói cô ấy như vậy sợ bảo vệ thẳng thắn của tô Khiêm khiến tệ tuyên vô cùng tức giận, cô sông lên đánh anh ta tối bụi. bên ngoài liền truyền đến tiếng quát tháo của hàng xóm. muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi nhau, mấy người không ngủ thì phải để cho người khác ngủ chứ. tề tuyên ngần người liền ôm lấy mặt nhỏ giọng khóc nước nở. cô dốc cột đang mua tính gì đây? tại sao lại khiến bản thân trở nên khổ sở như vậy? ngô nguyệt hy kia thua kém cô mọi thứ nhưng hàng ngày vẫn có thể mua sắm tiêu xài thoải mái dù không cần đi làm, được mặc đồ đẹp, đeo trang sức đẹp, có căn hộ riêng của chính mình, còn cô thể sao? cô không có gì hết. Hôm nay xứng đáng là một ngày rất vui vẻ, ít nhất thì giàn nhân nhân nghĩ như vậy, vì trợ lý vừa gọi điện thoại cho cô nói rằng có người nhận là fan hâm mộ muốn gửi tặng cô một món quà. thật là một chuyện thần kỳ biết bao, một người không quen biết lại thích cô, lại còn tặng quà cho cô nữa bao của cô hiện tại chỉ có hai chữ fan đâm một theo dõi, nhưng cô đã rất thỏa mãn rồi, có nhiều người như vậy quan tâm đến cô. Hiện tại còn có người trở thành fan thực sự của cô nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net